Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bà của tôi Như xét bấm ngang tay Khi tôi nghe cán bộ báo hung tin là Ba tôi đã mất lúc một giờ sáng hôm nay Và đã được đem chôn trong đêm Một giờ sáng Ôi chúa ơi Đúng là giờ chúng tôi đã gặp ba tôi bên bờ sông Vắng Ba tôi đã đến thăm và chăm sóc hai ông cháu tôi Trước khi người cha bạc mệnh của tôi ra đi về miền đất lãnh, phụ tử tình thâm là như vậy đó. Khi cán bộ đưa chúng tôi ra thăm mộ ba tôi, tôi đã ngã quỵ xuống đất, khóc không nên lời. Lệ buồn, niềm tiếc nối và nỗi ân hận tràn ngập trong tim tôi. Trời cao cũng đổ lệ xót thường. Nước mưa thay cho lệ biệt ly. Ba tôi đã không chờ chúng tôi gặp mặt lần cuối. Chúng tôi đã trễ một chuyến đò rồi. Cho đến nay tôi vẫn còn thấy ân hận là nếu tôi không ngã lăng trên đường đất mấy lần, trên cái con đường vào đây, để làm chậm trễ cuộc hành trình. Ất hẳn ngoại và tôi đã có cơ hội gặp mặt ba lần cuối, chứ không thể để cho người ba yêu dấu của chúng tôi phải chịu cái cảnh ra đi mà không có một người thân bên cạnh, không một lời tiễn biệt trước năm mộ của ba tôi đưa tay lên làm dấu thanh giá đọc kinh và lầm thầm hát khúc nhạc trong ca khúc nghìn trùng xa cách của phạm duy mà hàng ngày ba tôi hay hát thay lời tiễn biệt ngày chia tay lặng lẽ mưa rơi một tiếng thương ôi gửi đến cho người nghìn trùng xa cách đời đứt ngang rồi nghìn trùng xa cách Người cúi chân trời, đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người. Còn đây là câu chuyện thứ hai do bác gái kể lại. Câu chuyện nói về ma ở trong khách sạn ở Mỹ. Câu chuyện như thế này. Vợ chồng tôi cùng hai đứa con trai đi du lịch ở Vương quốc Mỹ. Nếu New York có tượng nữ thần tự do, Paris có tháp Eiffel, thì nơi đây có Atomium. Tôi không biết tiếng Việt gọi Atomium là gì. Tôi chỉ biết đây là một công trình được xây dựng cho hội chợ quốc tế vào năm một nghìn chín trăm năm mươi tám tại thủ đô Brussels của Bỉ quốc. Chúng tôi cả ngày đi mua sắm, ăn uống và chiêm ngưỡng cảnh quan của thành phố qua khung cửa kính của Atomium. Đến gần khuya, chúng tôi mới trở về khách sạn. Đây là một khách sạn khá sang trọng ở thành phố này. Giống như những khách sạn mà chúng tôi đã từng ở qua. Chúng tôi cũng làm cái gọi là thủ tục đầu tiên trước khi vào phòng. Là cũng gõ cửa, cũng mở đèn và cũng nói với họ xin phép cho chúng tôi được tạm trú ở đây vài hôm. Rồi khuya hôm đó, khoảng 3 giờ sáng tôi thức giấc bởi vì Có tiếng động ở trong phòng tắm. Khi bước vào phòng tắm thì tôi thấy mấy cái chai xà bông gội đầu. Thuốc xịt tóc nó nằm lăn lóc trên sàn phòng tắm. Tôi nghĩ bụng, chắc là thằng bé con tôi thức giấc đi vệ sinh mà bất cẩn đụng tay, đánh rớt các chai xịt tóc và dầu gội đầu xuống sàn nhà rồi nó làm biến nhặt lên. Tôi nhặt tất cả các thứ rơi trên sàn nhà rồi đặt ngay ngắn trên bàn rồi bước đi ra ngoài trở về giường ngủ. Khi tôi vừa xoay lưng, vừa bước chân đi, thì cuộn giấy vệ sinh rơi xuống đất. Tôi khom người nhặt cuộn giấy để vào chỗ cũ. Tôi chưa kịp bước chân đi, thì cuộn giấy vệ sinh lại rơi xuống đất một lần nữa. Tôi nhặt cuộn giấy, rồi lại đặt vào nơi cần để cuộn giấy. Rồi cuộn giấy lại tự động rớt xuống đất một lần nữa. Tôi hơi bực bội rồi dạ. Tôi cũng cố gắng nhặt cuộn giấy vệ sinh lần nữa. Nhưng lần này tôi lại để nó ngay trên bàn của cái bồn rửa mặt. Khi tôi bước chân đi, không những cuộn giấy vệ sinh đang sử dụng mà thêm một cuộn giấy vệ sinh mới chưa có sử dụng đồng lọt rớt xuống sàn nhà cùng với chai kem chống nắng keo xịt tóc Phải nói tôi quản sợ thật sự. Tôi co giò chạy ra khỏi phòng tắm rồi nh... nhảy vội lên giường mà tim đập trống ngực tôi vợ đánh thức chồng tôi dậy mà nói trong đức quảng có có chồng tôi vợ hỏi em nói cái gì dạ anh ơi có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện